Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi, mới mua à? Giản tích nhận lấy lắc lắc Hạ Nhân ôm cô đi về phía trước Ừ, lát nữa em muốn ăn gì? Giản tích nghe anh đầu, nghe em chẳng nói Ăn anh được không? Hạ Nhân xoay xoay đầu cô Đừng gây chuyện, Giản tích đáng thương vô cùng mà nhìn anh Ồ, Hạ Nhân ghẹo Ồ, là có ý gì? Giản tích rất bình tĩnh Ý trên mặt chữ, ý sau mặt chữ kìa Ồ, miệng em Hạ nhiên càng ấy khổ nóng Anh phát hiện ra Già này suy nghĩ của em có chút náo loạn nha Già thích cực kỳ vô tội Em cái gì cũng chưa nói Anh nhiễn loạn rồi lại trách em, đưa tay Hạ nhiên không tình nguyện Mà đưa lòng bàn tay phải với qua Già thích mặt mà mày dự dàng nắm bàn tay Cuối đầu đánh lên bàn tay anh một cái hôn Lòng hạ nhiên nóng giật Tới nhà hàng được hẹn trước Lục Hán kêu oán hợp liên tục Chờ siêu lâu tôi đã ăn 3 đĩa củ cải chua rồi đó Mẹ nó tôi lại ăn củ cải chua Hạ Nhiên không thể không hoài nghi, cậu có phải có ham mê đặc thù gì không? Này, Lục Hoán Kiêu khinh thường, dùng lẽ thổ tục, mỗi tối sau khi ngủ, tôi có sở thích tự sướng cùng của cái đó, cậu có ý kiến gì nào? Hạ Nhiên vội vàng che tai giả típ, "Chú ý thầy giáo." Giả típ một cười muốn chết, hai người đường có vừa thấy nhau liền oanh tạc nhau như vậy được không? Lục Hoán Kiêu cười tục một tiếng, "Thầy giáo." Hạ Nhiên đành phải ngắc ý, ý, "Ông đấy đã lên chức ba rồi đấy, cậu đứng ở một bên khóc thân tâm mình đi." Lục Hán Kiêu cực kỳ gay gắt. Cùng lắm cũng chỉ tốt hơn cậu nửa cấp thôi, tôi sẽ thành cha nuôi. Ai ơi, ông chế vô hộ sinh được một công chúa nhỏ giống tiểu tế. Dàn đích chính lại. Theo di truyền học thì rất xuất lớn con gái sẽ giống ba. Lục Hán Kiêu sắc mặt phức tạp mà nhìn thoáng qua mặt mày của Hạ Nhiên, cứ như khó sở lên tiếng. "Thôi, hay là cứ sinh con trai đi. Mẹ nó, tôi cũng là anh em của cậu nhá, tôi xấu như vậy sao?" "Hả?" Hạ Nhiên nổi giận, Lục Hán Kiêu làm nụ đắc định chiến, cười không lộ răng. A Tiến Dinh vui lòng chú ý thài giáo. Gia Tế lười không thèm để ý tới hai người đàn ông ba hoa này nữa, đi vào chỗ ngồi, thấy chỗ ngồi đã có sẵn một cô gái trẻ, yên tĩnh, mười phần ngoan ngoãn, cô tò mò, anh đi còn mang theo bạn nữa à? Lùng Hoán Kiêu đi tới, trả lời khái quát, không, con gái của một người thân thế, anh ta hạ giọng, bà mẹ đi công tác, đi theo anh, một người ba bữa, cực phiền toái. Đôi mắt yên lặng của cô gái lúng liếng nhìn theo hướng Lùng Hoán Kiêu, ánh mắt thanh lạnh lại dịu dàng. Giản dịch đối với cô gái này dứt có cảm tình. Thật là vật hợp kiếp loại, một dân kỳ khôi. Lục Hán Kiêu cảm khái mà lắc đầu, vỗ vỗ vai Hạ Nhiên, "Thế nào, có chút ngắc ngứ ở thâm quyến chưa?" "Tạm tạm, vẫn còn lăn lóc qua ngày." Đồ ăn còn chưa lên, hai người bắt ra ngoài nói chuyện. "Lục Hán Kiêu, không đội phải cái gì phiền toái chứ? Thường xuyên nhưng mà đều có thể giải quyết được." Hạ Nhiên lấy ra một điếu thuốc, gắn lên miệng nhưng không bật lửa, chỉ để nghe mùi thuốc lá cho đỡ ghiền. "Lục Hán Kiêu, lấy thích hút xì gà hơn." Anh ngậm một điếu nhả một vòng khói. "Tôi có việc cần cậu giúp một chút." Hạ Nhi nói, "Tôi chuẩn bị mở rộng tuyến đường vận chuyển hàng hóa tư nhân lên đây, lúc làm việc với những cơ quan có liên quan, có thể sẽ phải nhờ những mối quan hệ của cậu một chút." "Được, để tôi nhờ cha tôi bên công an thử xem." Lục Hãng Kiêu nói, "Cậu muốn triển khai chính nào xong?" Hạ Nhi ừ một tiếng thực bình tĩnh, Lục Hãng Kiêu mở miệng, "Sao cậu không nói cảm ơn với tôi thế nhỉ?" "À, Hạ Nhi cơ kỳ có lễ, cảm ơn." Lục Hãng Kiêu Anh ta nhà ra một vòng khói, tâm tình cũng không hề bị ảnh hưởng. "Hạ Nhiên, muốn em công việc mở rộng, cần nhắc suy xét. Đầu tiên anh chọn chính ở nơi này, một là có đường lợi thấy với Đài Nguyên con người, thứ hai là gần nhà, anh có thêm thời gian chăm sóc cho dàn tích." "Lục Hoán Kiêu, con gái nhỏ nhà anh tìm anh kìa." Giọng nói của dàn tích từ bên trong truyền đến. Lục Hoán Kiêu vừa nghe liền đau đầu, gương mặt đẹp trai liền tối sầm lại, thầm mắng, thật là tức con trùng cái đuôi này, phiền chết mất. Nói thì nói vậy, nhìn chân vội bước nhanh vào bên trong. Hạ Nhiên nhẹ giọng cười nhạo, "Tên ngốc, anh đứng dậy đi toilet." Toilet ở đầu hành lang, Hạ Hà Nhiên bước ra sân nhỏ, xoay người, anh vừa đi vừa nhìn điện thoại đọc tin nhắn liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, không đi được vài bước, có người kêu tên anh, "Hạ Nhiên!" Là giọng của một cô gái, bước chân của Hạ Nhiên chậm lại, cảm giác giọng nói này cực kỳ quen thuộc. Người nọ lại kêu thêm một tiếng nữa, "Hạ Nhiên!" Lúc này, là giọng khẳng định. Giang Dọn nói không hề che giấu sự kinh ngạc vui vẻ, kèn trở xúc động. Hạ Nhiên rốt cuộc cũng dừng lại, đôi mắt từ di động chậm rãi dở mắt. Cô gái đứng cách anh khoảng 2 3 m, cùng anh đối mặt, môi đỏ, mày mày xinh đẹp diễm lệ, cười lên minh hoặc lan tràn tứ phía. Diêu Di Chi, vừa mừng không thể kiềm chế được, đi tới gần anh. Đã lâu không gặp, thật là trùng hợp. Hạ Nhiên đứng vững, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, nhìn không ra là đang vui hay là đang giận. Bibo dáng không gợn sóng cô anh làm cho kinh ngạc Diêu Di Chi có chút không cam lòng, uy thế dùng ánh mắt cầu dẫn, cười càng mê mại, cô ta đến gần vài bước. "Như vậy là sao, chiến tài lại không nhận ra nhau nữa à?" Đúng lúc này, giọng nói của gia thích cũng từ từ đến gần. Lục Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net